Chương 14, hồi 11, thương kiếp tù đài. Sau cuộc náo loạn, đã thương trí mạng, Vũ Tùng bị bắt về huyện Trong khi đó, Tây môn khánh từ một nốc nhà tục xuống. Đó là nhà của Hồ Lão. A Hoàng trong nhà thấy có người từ trên mái nhà tục xuống, thì kêu ầm lên là có trộm. Hồ Lão hốt quảng chạy vào. Nhận ra Tây Môn Khánh thì nói Đại quan nhân đấy ư Ngoài kia Vũ Tùng tìm kiếm đại quan nhân Không được nên tức giận đánh chết người Rồi bị giải lên huyện rồi Phen này chắc là không tránh khỏi tử hình Bây giờ đại quan nhân bình an vô sự Đã có thể trở về nhà được rồi Tây Môn Khánh nghe vậy mừng lắm Cảm tạ hồ lão mà về Tới nhà Kể lại đầu đuôi cho Kim Liên nghe Hai người nói tới chuyện Vũ Tùng Vô cố giết người Khó tránh tự tội Thì vỗ tay mà cười Vì tin rằng Như vậy là tự nay khỏi lo Kim Liên Lại khuyên Tây Môn Khánh Nên đúc tiền cho Tri Nguyễn Để buộc tội Vũ Tùng Gắt gao Tây Môn Khánh khen phải, bèn gọi lái dưỡng vào, sai đem 50 lạng bạc cho Tri huyện và một số bạc khác để chia cho đám thư lại. Yêu cầu khép tội Vũ Tùng thật nặng, Tri huyện quan hỷ nhận bạc. Hôm sau, Tri Nguyễn đăng đường cho giải Vũ Tùng ra, lại đòi đủ các nhân chứng có mặt tại tủ lầu hôm qua tới. Vũ Tùng bị trói Quỳ trước án thư Truy quyện đập bàn Bán sắc mắng Vũ Tùng kia Ngươi đã làm đơn du quan người khác Ta thể tình làm ngơ Khuyên ngươi nên thôi đi Vậy mà ngươi không biết điều Lại còn dám coi thường luật pháp Mà vô cố giết người Như vậy là sao Vũ Tùng thưa Tây môn khánh Giết anh tôi Tức là có thù với tôi Tôi tới tìm nó để đánh Nhưng tên Lý ngoại truyện Lại giấu tay môn cánh Tôi hỏi Nó không chịu nói Nên nổi giận đánh nó vài cái Để bắt nó phải chỉ chỗ tay môn cánh ẩn nút Không ngờ lỡ tay Khiến họ Lý ủ mạng Tôi xin nhận tội ngộ sát Nhưng cũng xin tướng công bắt tay môn khánh trị tội để anh tôi được ngậm cười Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ Ngươi há lại không biết họ lý là chức diệt trong huyện hay sao Như vậy là cố sát chứ không phải ngộ sát Bây đầu đánh nó về tội nói láo cho ta Đám dịch lễ dạ rang Sấn tới dùng bàn giả Đánh vào mặt Vũ Tùng Hai chục cái Bị đánh xong Vũ Tùng nói Tôi chẳng gì Cũng có công lao với tướng công Sao tướng công Lại nở gia hình như vậy Tri huyện Hơi giật mình Vì vừa mới nhờ Vũ Tùng Chở vàng bạc châu báo Về Đông Kinh Nhưng dội mắng ác đi Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Ngươi chính tay đánh chết người, bây giờ lại còn già hàm hay sao? Nói xong, đánh Vũ Tùng 50 trượng, rồi sai giam vào ngọc. Đám thư lại tuy có cảm tình với Vũ Tùng, nhưng vẫn cảm phục tài đức. Vũ Tùng Nhưng tất cả... Đều đã nhận tiền của Tây Môn Khánh Nên chẳng ai nói được lời nào bên dịch cho Vũ Tùng Mấy hôm sau, tri huyện Thanh Hà cho giải Vũ Tùng tới Phủ Đông Bình Kèm theo tội trạng cùng tờ khám nghiệm tử thi Lý Ngoại Truyện Tờ khám nghiệm nói rằng Vũ Tùng sai rượu Rồi đang giận vì tìm Tây Môn Khánh không được Lý ngoại truyện biết chỗ trốn của Tây môn khánh mà không chịu nói Nên Vũ Tùng nổi giận quá tai đánh giết Vũ Tùng được giải lên phủ Duyên Phủ Doãn Phủ Đông Bình Họ Trần tên Văn Chiêu, người Hà Nam là một dĩ quan cực thanh liêm Trần Phủ Doãn liền đăng đường xem văn thư từ huyện Thanh Hà gửi tới rồi cho giải Vũ Tùng vào, văn thư viết như sau: Tri huyện Thanh Hà, thuộc phủ Đông Bình, trình về Vũ án tại huyện. Phạm nhân là Vũ Tùng, 28 tuổi, người huyện Dương Cốc, có vũ lực, giữ chức đô đầu trong huyện. Sau khi thi hành công vụ trở về, thấy anh ruột đã chết, chị dâu lấy chồng khác Thì nổi giận Rồi nghe lời người ngoài đường Dựng chuyện du quan cho người khác Hôm đó Vũ Tùng tới uống rượu Tại tủ lầu cửa Dương Loan Ở đường Sư Tử Uống sai mà không có tiền trả Bèn tới mượn tiền Của Lý Ngoại Truyện Cũng đang uống rượu trong đó Họ Lý không cho mượn Tùng bèn hành hung họ Lý Đã thương trí mạng Có đầy đủ nhân chứng Mà lời cung xin đính kèm đây Vậy nay kính chuyển can phạm tới Xin phúc phẩm và đề nghị cho đi đài Tháng 8 năm 9 hòa thứ 3 Tri huyện Thanh Hạ Lý Đạt Thiên Phủ Doãn đọc xong hỏi Vũ Tùng Tại sao ngươi lại đánh chết Lý Ngoại Truyện Vũ Tùng rập đầu rồi thưa Tướng công ơi Tôi quả là quang lắm Nếu tướng công có muốn nghe sự thật Thì tôi mới dám thưa phủ doãn ôn tồn Được rồi, ngư cứ nói đi Vũ Tùng bèn thuật lại đầu đuôi Về cái chết của anh mình Rồi nói thêm Tôi chẳng qua nóng lòng báo thù cho anh Mà mang tội ngộ sát Còn Tây Môn Khánh Nhiều tiền ị thế Mua chuột quyển quang du cáo cho tôi Thân tôi chết đi cũng chẳng tiếc gì Chỉ thương cho anh tôi Không được ngậm cười mà thôi Phủ giọng nghe xong gật đầu bảo Thôi, ngươi không phải nói nhiều Ta đã hiểu hết cả rồi Nói xong, xa duyên ti lại lo áp giải vũ tông vào sảnh đường mà mắng. Tri quyện của người không đáng làm quan, giảm đem luật pháp mà buôn bán. Đoạn sai dịch lệ, đánh hai chục bàn giả, sau đó cho gọi các nhân chứng vào thẩm vấn lại, rồi tự tay sửa lại bản cáo trạng, lại quay sang bảo đám nha lại rằng người này Vì anh mà báo thù, như vậy cũng là có nghĩa khí. Nóng lòng báo thù anh mà ngộ sát thì không thể nào khép vào tội sát nhân. Bèn bảo lấy cái gông nhẹ, thay thế cho cái gông dành cho kẻ tử tội mà Vũ Tùng đang phải đeo trên cổ, rồi sai giam lại, đồng thời làm lại dân thư gửi về huyện Thanh Hà. Bắt phải giải Tây Mông Khánh, Phan Thị Dương, bà và Hà Cửu tới để đối chứng Vũ Tùng tuy bị giam Nhưng trong phủ ai cũng biết chàng là dũng sĩ đã hổ cảnh dương Nhà lại trong phủ lại phục chàng là người nghĩa khí Nên thường đem rượu thịt vào mời ăn Trong khi đó tại huyện Thanh Hà Tây Môn Khánh được tin thì lo sợ lắm. Phủ Dõn Phủ Đông Bình là người thanh liêm, không thể đút lót. Tây Môn Khánh dội sai gia nhân thân tính là lai dưỡng ngày đêm. Đêm thư tới kinh cho Dương Đề Đốc nhờ che chở. Dương Đề Đốc liền nhờ cậy Thái Sư Họ Thái trong nội các. Thái Sư lại là quan thầy của Lý Tri Nguyện nên giửi giấy bức mật thư sai quả tốc tới cho Trần Phủ Doãn, khuyên đừng đòi Tây Môn Khánh tới hầu và cũng đừng nhắc tới hành động của Lý Tri Uyển. Trần Phủ Doãn vốn là chức tự chính trong đại lý tự, sao mới thăng Phủ Doãn Đông Bình lại cũng là môn sinh Thái Thái sư. Do đó, miễn tội chết cho Vũ Tùng. Nhưng thích chữ vào mặt, đánh cho 40 mươi trượng, rồi đài làm lính thú ở một nơi xa 2.000 dặm Nghĩa là làm theo đúng lời dặn trong thư của Thái Thái Sư Trần Phủ Giõn thân vào nhà giam, giải thích cho Vũ Tùng hiểu đó là hình phạt được ấn định do Thái Sư trong triệu Rồi sai người, áp giải Vũ Tùng tới Mạnh Châu thọ phạt Nhờ lòng khoan hồng Của Trần Phủ Doãn Vũ Tùng được trở về huyện Thanh Hà Lo thu xếp mọi việc Vũ Tùng được đưa về huyện Gôm góp tiền bạc Bán ít đồ đạc của cải Một phần đưa cho Mấy người áp giải mình Để làm lộ phí Một mặt đưa cho Người hàng xóm của Vũ Đại Lúc trước là Đào Nhị Lan Nhờ nuôi nấn Nganh Nhi Hẹn rằng khi được ân xá sẽ tạ ơn Một số hàng xóm Khác thấy Vũ Tùng là người nghĩa ký gặp lúc tai ương Cũng rủ nhau đem tiền bạc tới giúp Vũ Tùng chuẩn bị hành lý xâm Thì theo mấy nhân viên áp giải Tới huyện Thanh Hà mà đi Tầy Môn Khánh sai người theo dõi Được tin Vũ Tùng đã lên đường Tới Mạnh Châu để thọ phạt thì nhẹ hẳn người, liền gọi gia nhân sai quét dọn ngôi phủ dung đình trong khoa viên, dọn tiệc lớn, mời băng ca vũ rồi cho mời vợ cả và bốn vợ bé tới uống rượu chung vui. Cả một tòa khu khoa viên rực rỡ náo nhiệt hẳn lên, a hoàng đầy tớ qua lại rộn rịp, tiếng đàn sáo vang lừng, tây môn khánh cùng Nguyệt nương ngồi trên Bốn người vợ bé Phân ngôi thứ mà ngồi bên dưới Mới bắt đầu nhập tiệc Thì Đại An dẫn hai gia nhân Của nhà họ qua Một nam một nữ mang hai cái quả tới Đại An thưa Bên qua dị nương Sai đem quả biếu tới Hai gia nhân nhà họ qua Bước tới cuối lại rồi thưa Nương gia chúng tôi Đem bánh Và qua tới kính biếu Tây Môn Đại Nương Nói xong Đưa hai cái quả lên Đại An mở ra Một quả đựng đầy bánh quý Một quả đựng toàn loại hoa Ngọc Trâm dùng để cài đầu Nguyệt Nương vui vẻ bảo Quý quá quá Cho ta gửi lời đa tạ nhị Nương nhé Đoạn sai gia nhân Đem đồ ăn Mời hai gia nhân nhà họ qua Rồi cho tên gia nhân ít tiền Cho đứa A Hoàng một cái khăn đoạn hỏi người tên gì? Đứa A Hoàng thưa Dạ thưa, tôi tên Tú Xuân Còn anh này là Ngô Thiên Phúc Nguyệt Nương tươi cười Cho hai gia nhân họ qua về Rồi nói với chồng Qua nhị Nương tốt thật Luôn luôn Cho gia nhân đem biếu cái này cái kia mà mình thì chẳng bao giờ biếu lại người ta cái gì cả Tây một Khánh bảo qua dị Nương tốt thì tốt thật nhưng nàng không biết qua dị Nương trước chỉ là thiếp của một người tên là Lương Trung thư ở phủ đại danh mãi sau này mới được qua nhị ca cưới về Cũng mới chừng hơn 2 năm nay Chứ bao nhiêu Qua nhị ca Lấy qua nhị nương Cũng chỉ vì tiền mà thôi Nguyệt nương bảo Người ta là gì Mình không cần biết Người ta tốt với mình Thì mình tốt lại mà thôi Không lo đáp lễ người ta Mà đã kể xấu như vậy Coi sao được Tây Môn Khánh nói đúng Nguyên lúc trước qua nhị nương là thiếp của Lương Trung Thư ở phủ Đại danh. Lương Trung Thư lại là con rể của Thái Thái sư. Vợ của Trung Thư rất kiên tùng, thường say đánh chết các tỷ thiếp rồi sai sơ, chôn trong vườn. Đêm Nguyên Tiêu năm chính hòa thứ 3, bọn Tường Đạo ở Lương Sơn kéo tới đánh phá phủ Đại danh. Lúc đó Trung Thư đang cùng vợ ngồi uống rượu Tại Thúy Dân Lâu trong giường Nghe tin Lý Quỳ Đã xông giàu giết hết Già trẻ lớn bé trong nhà Liền bỏ trốn Thừa lúc lộn xộn Hoa dị nương Đã ôm được nhiều châu báu Và ngọc chạy tới Đông Kinh Lúc đó Hoa Thái Giám được thăng làm Trấn thủ Quảng Nam Thấy cháu là Hoa Tử Hư Chưa có gia đình Mới nhờ mai mối tới Xin cưới qua dị nương Về lòng chính thức Sau đó qua thái giám Đem cả hai vợ chồng tới Quảng Nam Chừng nửa năm sau Thì qua thái giám bị bệnh mà cáo quan Qua tử hư Đem vợ về Nguyễn Thanh mà ở Đến khi qua thái giám chết Thì phần lớn gia sản về tai Hoa Tử Hư Từ đó qua Tử Hư quen biết Giới Tây mông khánh rồi kết nghĩa anh em Đám bạn bè như ứng bá tước tạ hy đại Thấy Hoa Tử Nương là dòng giỏi quan quyền trong triều Lại xài tiền như nước nên bu theo lợi dụng qua Tử Hương thường cùng bọn đó Ăn ở tại các xóm Yên Hoa Dùi mình trong tủ sắc Nhiều khi qua đi 4-5 ngày mới về một lần Trở lại bữa tiệc Linh Đình tại Hoa Diên Sau khi vui vẻ với Thê Tiếp Thì về phòng Kim Liên Mà nghỉ Tới phòng Tây Môn Khánh Bảo Hoa nhị Ca Có hai đứa A Hoàng Thật là xinh đẹp Đứa hồi nãy là một còn một nữa vậy mà tại sao hoa nhị ca không thâu nạp lấy một đứa làm thiếp cho đỡ buồn Kim Liên lườm Tây Môngn Khánh mà bảo thôi đi chàng có muốn thâu nạp chúng làm thiếp thực cứ nói toạt ra việc gì phải nói xa nói gần như vậy giả lại Chàng nói vậy tức là cũng coi tôi như đám A hoàng hay sao Tây Môn Khánh cười Nàng quả thật hiểu ta hơn ai hết Bảo sao ta không yêu nàng cho được Nhưng chẳng lẽ ta lại lấy a hoàng của người khác làm thiếp hay sao Còn Xuân Mai đây mà chẳng đẹp à Kim Làng biết Tây Môn Khánh để ý tới Xuân Mai Từ đó, tỏ ra yêu quý sưng mai hơn trước, chỉ sai rót nước dọn dường mà thôi. Lại thường cho ở luôn trong phòng với mình, cho mặc quần áo đẹp và giúp nó trang điểm lộng lẫy. Sưng mai lại thông minh, khéo léo, giỏi ứng đối, khác hẳn với thua cúc, ngu động dụng về. Tây môn thánh, thấy Kim Liên chiều mình thì hài lòng lắm. Thường lén vui dậy với sương mai Ngay tại trong phòng của Kim Liên Nhưng cũng từ đó càng yêu quý Kim Liên Hồi 12 Sống gió trong nhà Kim Liên được Tây Môn Khánh yêu quý Thì sinh kiêu căng Không nể năng ai Muốn gì là làm Nhưng lại có tính đa nghi Và ghét người thiếp khác Nhất là Tôn Tuyết Nga Một hôm Gặp chuyện trái ý Mắng Xuân Mai mấy câu Xuân Mai tuy không bùng dẫn gì Nhưng cũng tạm lánh ra Sao giường mà ngồi Tôn Tuyết Nga Đi ngang nói đùa Tương tư chàng nào vậy Có phải tương tư da gia, gia không Nếu vậy Thì tới chỗ khác mà tương tư, chứ sao lại ngồi đây? Xuân Mai nghĩ là Tuyết Nga biết chuyện Tây Môn Khánh để ý mình, Nên ghen tức, bèn dùng dặn nói, Tôi làm gì kệ tôi, tôi ngồi đâu kệ tôi. Tuyết Mai thấy Xuân Mai ăn nói khó nghe, thì lặng lẽ bỏ đi. Xuân Mai liền trở vào nhà nói với Kim Liên, Tứ nương nói là nương tử, suối gia gia, thâu nạp tôi để làm bè cánh cho nương tử. Kim Liên giận lắm, nhưng không nói gì. Nhưng trong người mỏi mệt, bèn nằm ngủ. Lát sau ngủ dậy, mang đồ khâu ra ngồi đình, trong hoa viên mà khâu. Đang khâu thì mạnh ngọc lâu tới cười hỏi, sao thư thư có vẻ sầu muộn dậy? Kim Liên nói, hôm nay không hiểu tại sao trong người thấy mệt mỏi. Đoàn hỏi, Thư Thư từ đâu tới đây vậy? Ngọc Lâu đáp, thì cũng đi lanh quanh thăm các chị em, vừa ở đằng Tứ Thư. Thư lại, Kim Liên hỏi, Tứ Thư Thư có nói gì không? Ngọc Lâu đáp, chẳng nói gì cả. Kim Liên rủ Ngọc Lâu trở về phòng mình đánh cờ. Hai người đánh cờ thì gia nhân giờ báo. Gia gia tới. Hai người dội dẹp bàn cờ, đứng dậy đón tiếp. Tay mộng khánh bước vào. Thấy Kim Liên và Ngọc Lâu đều thập phần xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau mà không lấn ác nhau. Trái lại mỗi người một vẻ đẹp riêng. Bèn đứng sửng trong dây lát mà ngắm. Rồi cười bảo, ha, ha, ha thật chẳng khác gì hai nàng tiên Kim Liên bảo, chúng tôi đâu phải là tiên Trong nhà này đã có tiên rồi Ngọc Lầu biết Kim Liên có chuyện bực tức trong lòng Nên bước ra cửa định về phòng mình Nhưng Tây Môn Khánh đã nắm lại bảo Nàng định đi đâu vậy? Ta dạo đây nàng lại bỏ đi là thế nào? Ta hỏi thật, trong lúc ta vắng nhà hai nàng đang làm gì ở đây? Kim liền nói: "Chàng vắng nhà thì chúng tôi ngồi đánh cờ cho đỡ buồn, chứ có làm giặt trong nhà này đâu mà phải tra hỏi, mà sao chàng về sớm vậy?" Tây Môn Khánh đáp: "Ồn ào đông đúc quá." Ta không chịu nổi nên về trước. Nguyên hôm đó, vợ chồng Tây Môn Khánh phải giữ đám tang của người quen. Kim Liên lại hỏi, còn Đại Nương sao chưa về? Tây Môn Khánh đáp, đi kiểu về sao? Ta cũng có để gia nhân và A Hoàng theo hầu rồi. Nói xong nhìn vào bàn cờ rồi bảo, hai người... Ở nhà cờ bạc chứ gì Kim liền nói Đánh cờ là đấu trí giải buồn Sao lại bảo là cờ bạc được Tây mùng khánh bảo Bây giờ ta đánh cờ với hai nàng Ai thua thì phải bỏ ra một lãng Kim liền nói Chúng tôi không có tiền Tầy mùng khánh bảo Không có tiền thì lấy trăm Thoa hay đồ trang sức mà thế cũng được Nói xong bài bạn cờ ra Tay môn khánh một bên Kim liên và ngọc lâu một bên Tây môn khánh được Kim liên lấy tay xóa bàn cờ Rồi cười mà bỏ chạy vào trong Tay môn khánh đuổi theo Nắm tay cười bảo <cười> Bây giờ thua rồi bỏ chạy phải không? Kim Liên cười bảo <cười> Tam Thư Thư cũng thua Sao, sao chẳng không đòi Mà lại đòi tôi Nói xong cười ngặt nghẽo Tây Môn Khánh ôm lấy Kim Liên mà đùa giỡn Bỗng Ngọc Lâu chạy vào bảo Đại Nương tới kia kìa Kim Liên dội buông tay Tây Môn Khánh ra Cùng Ngọc Lâu bước ra Chào hỏi Nguyệt Nương Nguyệt Nương hỏi Mấy người vui cười chuyện gì vậy Ngọc Lâu đáp Ngủ thư thư Tánh cờ với Gia Gia Thua một lạng bạc Nhưng không chịu trả Nguyệt Nương chỉ cười Ngồi nói chuyện một lúc Thì Nguyệt Nương và Ngọc Lâu về phòng Tây Môn Khánh Ở lại với Kim Liên Trong nhà Tuyên Nguyệt Nương là chính thất Nhưng hay bệnh tật đau yếu Nên không đích thân quảng xuyến việc nhà Mọi việc thuộc về tiền bạc trong nhà Đều do Lý Kiều Nhi Tôn Tuyết Nga thì cai quản toàn thể gia nhân Và lo điều khiển việc bếp nút Cung cấp bữa ăn cho các phòng Tuyết Nga thường xuyên có mặt tại nhà bếp Để chỉ dẫn gia nhân Tối hôm đó bay mùng cánh cùng Kim Liên uống dài chén rượu rồi sai xung mai xuống nhà bếp nấu nước tắm. Kim Liên bảo: "Chàng đừng sai nó. Nó nói ta nói là tôi suối chàng thâu nạp nó làm thiếp để về phe với tôi mà mê hoặc chàng đó. Bây giờ cái gì chàng cũng sai nó, tức là tin cẩn nó rồi." Người ta lại càng được thể Mà nói này nói kia Xuân Mai vẫn đứng yên Tây Môn Khánh hỏi Ai nói vậy Kim Liên bảo Chàng không phải hỏi làm gì Có việc gì cần nhờ tới nhà bếp Thì đừng sai nó Sai con Thu Cúc là được rồi Tây Môn Khánh bèn sai Thu Cúc xuống nhà bếp Nói với Tuyết Nga Xin cho đung nước tắm Thu Cúc đi lâu không thấy trở lên, tay mồm cánh sai Xuân Mai. Ngươi thử xuống đó xem coi tại sao đi mất tâm mất tích dậy. Xuân Mai có ý không bằng lòng dùng dành đi xuống bếp, thấy Thu Cúc đang ở đó thì mắng. Còn khống kia, sao mày đi mất tâm mất tích dậy, sai mày xuống bảo nấu nồi nước tắm. Mà mày cũng để Gia Gia phải đợi Rồi lại phiền đến cả tao Phải xuống dục mày nữa Tuyết Nga đang có mặt tại nhà bếp Thì thấy Xuân Mai ăn nói không giữ gìn Giận lắm mắng rằng Mày nó mới là con khốn Có tao đây mà mày ăn nói như vậy sao Mày nói với nó Hay mày nói với tao vậy Dưới này bao nhiêu việc Có việc gì cũng phải chờ Chớ đòi gì có ngay sao được Xuân Mai tức lắm nói Tôi nói con Thu Cúc kia kìa Đoạn quay sang Thu Cúc nói Mày lên nhà rồi thắt biết Nói xong hầm hầm bỏ lên nhà Kim Liên thấy Xuân Mai sắc giận hầm hầm Thì hỏi sao vậy Xuân Mai đáp Tôi xuống thì thấy Cúc đang đứng chờ dưới đó Mới hỏi nó tại sao chậm trễ dậy Tứ nương liền mắng tôi như tát nước Gọi là đồ này đầu kia Lại bảo là gia gia Và nương nương chỉ giỏi đòi này đòi kia mà thôi Dưới đó bận nhiều chuyện Không phải cần gì cũng có ngay được Kim liền bảo Đó tôi đã nói là đừng sai nó xuống bếp Nhiều chuyện bực mình lắm Người ta thấy nó là đã ghét rồi mà Người ta vẫn bảo tôi Với nó mê hoặc chàng đó Tầy mộng khánh nổi giận Bước thẳng xuống bếp Không nói không rằng Giờ tài đánh Tuyết Nga túi bụi rồi mắng Còn ác phụ Ta sai nó xuống Sao ngươi đặt điều mắng nó Ngươi thử coi lại Xem ngươi có hơn nó cái gì không Tuyết Nga bị mắng Giận lắm Nhưng không dám nói gì tay mùn cánh hầm hầm bỏ đi lúc đó tuyết Nga mới nói với đám A Hoàng đó các ngươi thấy không mình ở đây biết bao nhiêu việc mà không ai biết cho mình cả còn khốn Xuân Mai nó ỉ thấy chủ không coi ai ra gì ngũ nương với nó tính làm chủ cái nhà này đó Không ngờ Tây Môn Khánh đi chưa xa Nghe được bèn quay lại đánh đá Tuyết Nga mà mắng Còn ác phụ, mày còn chối nữa thôi Chính tai ta nghe mày nói xấu người khác Mày là người mới định làm giặc trong nhà này đó Mắng xong lại đánh, chán tay rồi bỏ đi Tuyết Nga bị đánh đau quá Khóc lớn lên kể lễ thảm thiết Nguyệt Nương ở trên nhà nghe được, hỏi A Hoàng Tiểu Ngọc Dưới nhà bếp có chuyện gì mà ồn ào vậy? Tiểu Ngọc thưa, không biết Gia Gia sai Xuân Mai xuống bếp bảo làm chuyện gì đó Nhưng Tứ Nương lại mắng Xuân Mai Gia Gia nghe được bèn đánh mắng, nên Tứ Nương kêu khóc đó Nguyệt Nương bảo, Gia Gia cần gì? chí ráng làm cho mau có hơn không, việc gì lại mắng a hoàng của người ta để sinh chuyện như vậy. Đoạn sai Tiểu Ngọc xuống bếp ăn ủi Tuyết Nga và đám gia nhân nhà bếp. Tuyết Nga tức lắm, theo Tiểu Ngọc lên thuật lại chuyện vừa rồi cho Nguyệt Nương nghe. Không ngờ Kim Liên cũng tình cờ tới đó, thấy Tuyết Nga nói trước Bàn đứng ngoài cửa sổ mà rình nghe Tiếp Nga thuật chuyện xong rồi nói thêm Nó được Gia Gia tình yêu Nên không coi ai ra gì Còn dâm phụ đó ghê gớm lắm Không chuyện gì là nó không dám làm Đại nương không biết đấy thôi Nó đã dùng thuốc độc, đầu độc chồng Để được Gia Gia đem về đây đó Vậy về đây Nó nhìn ai cũng bằng nửa con mắt Coi đại nương và chị em chúng tôi như không có Nguyệt nương bảo Mà cũng không ai như gì Người ta đã say A Hoàng xuống Người ta cần gì Thì bảo chúng nó làm ngay đi có yên chuyện không Sao lại mắng A Hoàng của người ta Làm gì cho sinh chuyện Tiết Nga đá Tôi đâu muốn xin chuyện, nhưng cái con A Hoàng đó cậy thế chủ, hỗn láo không chịu nổi, làm như mắng thẳng vào mặt tôi vậy. Nó làm như nó là chủ nhà, mà tôi là đầy tớ vậy. Ấy cũng là do ngũ nương, được yêu quý rồi sanh kiêu căng, nên A Hoàng cũng bắt trước mà thôi. Tiểu, Ngọc từ ngoài bước vào bão ũ Nương đang đứng ở ngoài đó Kim Liên nghe vậy liền bước vào bảo Tôn Tuyết Nga này giả dụ như lúc trước tôi quả có giết chồng thật thì sao chị không ngăn cản da da để ra da cưới tôi về đây làm gì bây giờ lại bảo là tôi mê hoặc da da rồi được da da yêu quý mà sinh kiêu căng còn Xuân Mai Thì nó đâu phải là A Hoàng của tôi Nếu chị không ưa nó Thì để nó trở về hầu hạ đại nương vậy Như vậy đỡ sinh chuyện Phần tôi thì xấu xa độc ác như chị nói đó Để Gia Gia về đây Tôi xin Gia Gia cho tôi tờ giấy Tôi đi là xong Có gì phải nhiều chuyện Nguyệt Nương bảo Tôi không biết chuyện của các dì ra sao, nhưng theo tôi thì mỗi người nên bớt lời đi một chút, cho nhà cửa yên vui là hơn. Tiết Nga nói, Đại Nương xem mồm miệng của người ta lem lém như vậy, thì ai nói lại được. Mồm miệng như thế, cho nên ngày đêm ổn thoát với gia gia, Mà nói xấu người khác Đoạn quay sang Kim Liên Cứ như chị nói Thì trừ Đại Nương đây Chúng tôi phải đi hết Cho một mình chị Ở đây hay sao thấy là Tuyết Nga và Kim Liên Mỗi người một câu Không ai chịu nhường ai Người nào cũng tìm Những lời độc địa Để hài nhục người kia Nguyệt Nương thấy quá ồn ào Bèn sai Tiểu Ngọc Dẫn Tuyết Nga về phòng Kim Liên cũng tức giận Vợ phòng Nằm y ra giường mà khóc Khóc một lúc Thì mắt sưng lên đỏ sọng Mặc qua khổ não Mài liễu ủ ê Tầy mông khánh trở vào Thấy vậy liền hỏi Sao vậy Kim Liên ngồi dậy Hòa khóc mà nói <cười> Tôi Tôi theo chàng về đây không phải là tham tiền bạc của chàng mà chỉ vì tình vì nghĩa. Vậy, vậy mà hôm nay người ta khinh bỉ mắng chửi tôi đủ điều, lại lại lại nói tôi là người giết chồng. Như, như vậy, tôi còn mặt mũi nào ở đây gia nhân đầy tớ <cười> Trong nhà còn coi tôi ra gì nữa Nói xong nằn nặt đòi Tây môn khánh làm giấy thôi nhau Tây môn khánh nổi giận đùng đùng Tới ngay phòng Tiết Nga Nắm tóc lấy roi mà đánh Vừa đánh vừa chửi mắng ầm ỉ Tiết Nga kêu khóc không thôi Nguyệt nương thấy vậy phải chạy xuống cang Kim Liên thấy Tuyết Nga bị đòn thì hài lòng lắm.